1 tháng 5, 68. Một lần nữa đón ngày quốc tế lao động giữa rừng. Đó là một ngày im lặng, dài và chìm ngập trong nỗi nhớ thương. Nhớ Hà Nội, nhớ ba má và các em vô kể. Vừa chợp mắt giữa trưa, mình đã thấy mình về gặp má và em trong ngôi nhà ở trường cán bộ y tế. Vẫn còn đường nhỏ ấy, vẫn chiếc cổng nhà ông nghiệp ấy. Mình chui qua những sông cửa gãy để lọt ra ngoài đường hồn nhiên như những ngày còn nhỏ. Xa nhà hơn một năm rồi, đây có phải là năm cuối cùng xa cách không? Bỗng dưng mình nhớ đến những ngày trước, vui và hy vọng tràn ngập. Bây giờ thì hãy cứ như những hồi ấy đi, hãy nhóm lên niềm vui của kẻ chiến thắng đã cầm trong tay ấy đi. Bài hành khúc khởi nghĩa còn vang bên tai đó. Xuống đường, xuống đường, dù phải hy sinh ta nào xá. giành lấy chính quyền về tay nhân dân. 4 tháng 5 68 Mình cắt đứt câu chuyện bằng sự im lặng. Trong bóng tối, mình vẫn nhận thấy sự băn khoăn của hai người bệnh nhân đang nói chuyện với mình. Hình như họ thấy được cái im lặng nặng nề đẫm nước mắt ấy của mình. Họ thương mình một cách chân thành thấm thiết. Nhưng họ càng nói, mình càng thấy khổ đau. Họ hỏi mình vì sao không đấu tranh cho quyền lợi chính trị Tại sao mình rất xứng đáng là một đảng viên mà chi bộ không kết nạp? Vì sao? Vì sao? Và vì sao ư? Ai mà trả lời được? hở hai bạn mến thương. Quả tình tôi không thể trả lời được. Cái im lặng nặng nề của tôi cũng nói được với các bạn nhiều về sự bế tắc đó. Hầu như tất cả mọi người đều nói. Trâm rất xứng đáng là một người cộng sản, vậy mà vẫn không được đứng trong hàng ngũ ấy. Nào phải mình không thiết tha, nhưng càng thiết tha chỉ càng thấy khổ đau mà thôi. Mấy hôm nay rất buồn. Ngày ngày, những lá thư, những lời nói, những hành động tỏ lòng thương mến thiết tha vẫn đến với mình. Nhưng chính những tình thương ấy lại là những mồi lửa Châm vào một đống củi đã khô từ lâu Tại sao mọi người thương mến cảm phục Mà đáng lại khắc khe hẹp hòi đối với mình Năm tháng năm 68 Mờ ơi, Thùy biết nói gì với mờ đây Vẫn thương yêu mờ vô hạn Nhưng tình thương trộn lẫn sự giận hờn trách móc Mờ nói Thùy không hiểu mờ ư Đâu có, Thùy hiểu mờ Nhưng hiểu hết chưa thì quả thật là chưa. Cho nên không thể nào không đau xót khi tất cả mọi người xung quanh vẫn nhìn Thùy bằng đôi mắt xót thương. Cái đó đã làm Thùy tự ái rồi. Một vết thương không thể hàng gắn. Đành vậy, suốt đời ta sẽ mang nặng vết thương trong lòng. Nghe mờ đau nặng, buồn thương mờ quá đổi. Giá có Thùy ở bên, Thùy sẽ chăm sóc mờ như vai trò mà người ta đã định cho chúng ta, mặc dù sự thật không như vậy. Mờ ơi, anh không phải là của em, nhưng em muốn đem yêu thương xoa dịu đau đớn cho anh. Bằng cách nào bây giờ? Một cái gì giống như linh cảm bảo với Thùy rằng rồi sẽ không được gặp mờ nữa. Lần chia tay ấy sẽ là lần cuối cùng. Mờ đứng nhìn theo, Thùy đi, không ngoảnh lại, mặc dù biết rằng một đôi mắt đen đang dõi theo Thùy. Những giây ở trong cánh tay người đồng chí thân yêu ấy chỉ còn là một hình ảnh dĩ vãng xa xưa mà thôi. Sáu tháng năm sáu mươi tám rất nhiều chuyện đau đầu hàng ngày vẫn xảy ra quanh mình, thì đã tự nhủ rằng không thể đòi hỏi ở đâu chỉ có toàn người tốt kia mà, đã khẳng định đời phải qua dông tố nhưng chớ có cuối đầu trước dông tố mà. Thật ra dông tố đến với mình vẫn là những cơn dông của ngày cuối hè, nhẹ nhàng âm ỉ mà thôi. Hãy vui lên đi. Vui lên với những nụ cười triều mến Của những bệnh nhân đã dành cho mình Vui lên với những tình thương chân thật Mà đa số những cán bộ trong huyện Trong tỉnh, trong khu quen biết đã dành cho mình Vậy là được rồi Thùy ơi Đừng đòi hỏi nữa Đảng ư Rồi đảng sẽ phải thấy Quanh mình nhiều người thương mến cảm phục Hơn là số người thù ghét Xét cho cùng Họ có ghét mình cũng chỉ vì lòng ghen tỵ mà thôi 9 tháng 5 68 Sống ở đời phải biết khiêm tốn Nhưng đồng thời phải có một lòng tự tin Một ý thức tự chủ Nếu mình làm đúng Hãy cứ tự hào với mình đi Lương tâm trong sạch là liều thuốc quý nhất Phải hiểu điều đó để lấy điều đó làm cơ sở tự tin cho mình. Tại sao Thùy cứ suy nghĩ hoài khi mà Thùy biết rằng chuyện đó Thùy làm đúng? Cuộc sống đâu phải chỉ có tình cảm, mà phải có lý trí. Có hiểu thế hay không, hỏi cô gái bướng bỉnh. 12 tháng 5 68, Hội nghị Paris Đây là những ngày tháng năm của năm 1954 đấy chăng? Mình hồi hộp theo dõi tin tức, biết chắc chắn rằng thắng lợi có được trong hội nghị phải do thắng lợi trên chiến trường quyết định. Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần bước vào một đợt chiến đấu quyết liệt cuối cùng, rồi sau đó, ai còn ai mất hãy hay. Dù còn, dù mất, cũng là những ngày vui bất tận Khi hòa bình chân chính trở lại trên đất nước chúng ta Hơn 20 năm rồi Khói lửa đau thương vẫn trùm lên dải đất hiền lành Nước mắt chúng ta chảy nhiều rồi Xương máu cũng đổ nhiều rồi Chúng ta có tiếc gì đâu Để đổi lấy độc lập tự do 14 tháng năm 68 Một dòng chữ ghi trên bàn Chị Trâm thương nhớ của em Dòng chữ của Sang Một chuyện giản đơn vậy mà mình cảm động Tình thương với Sang ngày càng thấm thiết Có lần ngồi nói chuyện với Sang Hai chị em Chị mà nhỏ tuổi hơn em Cãi nhau về chuyện Nếu phải chết thì ai nên chết Mình nhường cho Sang sống bởi vì đời Sang chưa hề được hưởng sung sướng và bởi vì Sang là đứa con duy nhất của một bà mẹ quá, đã ở vậy nuôi con từ năm 21 tuổi đến giờ. Vậy mà Sang cứ khăng khăng rằng mình phải sống, phải trở về với mẹ, với em, với miền Bắc thân yêu đang trông đợi mình. Rõ vớ vẩn, chuyện không đâu vào đâu cả, Nhưng sao hai chị em đều cảm thấy thương nhau hơn? Mình muốn đối với Sang bằng một tình thương chân thực, trong lành mà e rằng có ai hiểu lệch vấn đề đi không? Sang năm nay hơn mình 3 tuổi, đã có vợ và con 5 tuổi. 17 tháng 5, 68 Chiến tranh còn tiếp diễn, chết chóc vẫn diễn ra hàng ngày Từng giờ từng phút dễ như trở bàn tay vậy. Mới tối qua, Thình và anh Sơn còn cùng bọn mình trò chuyện. Thình còn dặn lệ mua vải may áo. Đêm nay, hai người ấy chỉ còn là hai cái xác nằm dưới nắm đất của đất Đức phổ mà lần đầu họ đặt chân đến đó rồi. Chết quá dễ dàng! không có cách nào đề phòng được những tổn thất ấy cả. Buồn làm sao? Liên nói vậy mà đúng. Hãy sống với nhau bằng tình thương chân thành đi. Kéo rồi, hối hận khi bạn mình đã chết rồi mới nghĩ rằng hồi còn sống mình đã không thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Riêng mình Đã làm như vậy, mà thật ra xưa nay mình vẫn giàu tình thương với tất cả mọi người, một tình thương yêu rộng rãi nhưng rất đổi chân thành. Tất cả bệnh nhân trong bệnh xá này, trong những lúc đau ốm nặng, mình đều đến với họ bằng tinh thần trách nhiệm, bằng tình thương thấm thiết đó. Cho nên dù xa lạ bao nhiêu, rồi cũng thấy có một cái gì gắn bó với người thầy thuốc. Mà họ thấy rất gần với họ ấy Họ gọi mình bằng hai tiếng chị hai Họ xưng em mặc dù lớn tuổi hơn mình Và họ vui đùa làm nũng với mình nữa Giữa những ngày gian khó ác liệt này Mình đã tìm lấy niềm vui sự an ủi nơi họ Còn riêng tư Không Thùy ơi đừng nghĩ đến nữa Hãy gạt đi những án mây đang nhóm lên ở cuối góc trời. Đừng để nó nổi cơn phong ba bão táp giữa tâm hồn, Thùy nhé. 20 tháng năm 68 Tiễn chân những bệnh nhân lên đường trở về đội ngũ chiến đấu lẽ ra chỉ là niềm vui. Vậy mà cả người đi lẫn người ở đều buồn thấm thía. Hơn một tháng nằm lại bệnh xá những người bệnh nhân ấy đã gắn bó với mình không phải chỉ là tình thương giữa người thầy thuốc với bệnh nhân mà trong tình cảm ấy có cả nỗi cảm thông sâu sắc giữa những người bạn. Hôm nay họ đi rồi người ra đi có còn nhớ chăng những đêm dài trò chuyện những đêm mình đi trực. Nhớ chăng những buổi Cả cơ quan đi cổng gạo, họ đã cùng mình xử trí một ca thương. Họ làm như những nhân viên thực thụ. Đêm đến trong ánh đèn dầu, họ ngồi hí hoáy, lau dụng cụ. Những ngày ấy vui sao? Bao giờ gặp lại nhau? Và có còn được gặp nhau không? Hỡi những người bạn mến thương. 25 tháng năm 68 Những ngày u uất của tâm hồn. Có gì đè nặng trên trái tim ta? Đâu phải chỉ có một nỗi buồn của vết thương rỉ máu của con tim đó đâu, mà còn có những gì nữa kia? Những sự thiếu công bằng vẫn còn trong xã hội, vẫn diễn ra hàng ngày. Vẫn có những con sâu con mọt đang gặm dần danh dự của Đảng. Những con sâu mọt ấy nếu không bị diệt đi nó sẽ đục khoét dần lòng tin yêu với đảng. Rất buồn mình chưa được đứng trong hàng ngũ của đảng để đấu tranh cho đến cùng. Có lẽ vì thế mà những người đó vẫn chần chừ không dám kết nạp mình. Mặc dù tất cả đảng viên trong chi bộ và rất nhiều người có trách nhiệm trong huyện, trong tỉnh này đã đôn đốc, thúc giục Việc giải quyết quyền lợi chính trị cho mình. Càng nghĩ càng buồn. Muốn tâm sự với những người thân về nỗi bực tức ấy. Nhưng rồi mình lại lặng thinh. Nói ra liệu có ai hiểu hết cho mình hay không? Có ai phải sống những ngày nặng nề, u uất như mình hay không? Sống giữa yêu thương mà không hề cảm thấy hạnh phúc bởi vì Luôn luôn có người ghen ghét trước lòng yêu thương mà nhiều người đã dành cho mình. Đã đành rằng, đời bao giờ cũng có hai mặt tốt và xấu, không bao giờ có toàn một mặt tốt. Vậy mà sao Thùy cứ xót xa, cay đắng mãi hở Thùy? 29 tháng 5 68 Ngày từng ngày vẫn trôi qua nặng nề. Công việc bận rộn làm mình quên đi những chuyện bực bội, nhưng rồi nó vẫn lại đâm nhói vào suy nghĩ như những cây gai nhức nhối. Tại sao vậy hỡi tất cả mọi người? Tại sao trong tay ta đã có vũ khí phê và tự phê mà không sử dụng để cho những ung nhọt của tư tưởng cũ cứ mọc dần trong một số cái đầu óc? Tại sao khi ta là kẻ đúng, khi ta là số đông mà không đấu tranh được với một số nhỏ để số người đó gây khó khăn trở ngại cho tập thể. Đành rằng ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, đành rằng sự mâu thuẫn là quy luật tất nhiên của xã hội nhưng không thể vì thế mà đầu hàng. Nhiệm vụ của ta là phải đấu tranh cho lẽ phải. Mà đã đấu tranh thì phải bỏ sức lực, phải suy nghĩ và phải hy sinh quyền lợi cá nhân có khi là cả cuộc đời mình cho lẽ phải chiến thắng. Vậy đó Thùy ơi, khi đã giác ngộ quyền lợi của giai cấp của Đảng thì suốt đời Thùy sẽ gắn bó với sự nghiệp ấy. Thùy sẽ đau xót khi sự nghiệp ấy bị tổn thương, Thùy sẽ sướng vui khi sự nghiệp ấy lớn mạnh. Có gì đâu nữa hở Thùy? 31 tháng 5 68. Một cuộc chạy càng quy mô nơi căn cứ, toàn bệnh xá di chuyển, vất vả vô cùng. Lòng mình nao nao thương xót khi nhìn thấy thương binh, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt còn xanh mướt, ráng sức bước từng bước một qua hết đèo lại dốc. Sau này, nếu được sống trong hoa thơm nắng đẹp của xã hội chủ nghĩa, hãy nhớ và nhớ mãi cảnh này. Hãy nhớ sự hy sinh của những người đã đổ máu vì sự nghiệp chung. Vì ai mà chúng ta vất vả thế này hỡi các đồng chí? Vì bọn quỷ cướp nước đang còn ở trên đất nước chúng ta cho nên Ơi những người thương binh mà tôi thương yêu như những người ruột thịt Hãy cười lên trong gian khổ Hãy giữ mãi mối lạc quan vô bờ bến Mà từ lâu nay các đồng chí đã giữ được Dù trong hoàn cảnh khó khăn đến thế nào Một tháng 6, 68 Một buổi sáng như sáng nay Rừng cây xanh tươi sau một trận mưa rào Không gian trong lành Mà sao lòng mình lại ngập tràn thương nhớ Nhớ miền Bắc vô vàng Nhớ từ những hàng cây bên đường phố Những cây bàn, cây xấu lá xanh bóng sau những cơn mưa Và con đường nhựa sạch sẽ vào những buổi sáng Dù có đi bốn phương trời Lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta Thủ đô yêu dấu Một thời đạn bó Nhớ một căn phòng đơn sơ nhưng đầm ấm. Buổi sáng râm ran tiếng cười nói chen lẫn tiếng phát thanh từ chiếc radio để giữa nhà. Nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ Phương và tất cả những người thân yêu ngoài ấy. Bao giờ tiếng súng chiến tranh chấm dứt để ta trở về với miền Bắc liệu còn có được những ngày đoàn tụ ấy không? Những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình và nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh đất tan gạch đát, em vẫn đạp xe Miền Nam nóng bỏng lửa khói này Hầu như 100% các gia đình đều có tan tóc Chết chóc đau thương đè nặng lên đầu mỗi người dân Nhưng càng đau xót Họ càng căm thù càng thêm sức chiến đấu Cuộc đời và hoàn cảnh mỗi người ở đây Là một bài học quý giá đối với mình Đó chẳng phải là niềm vinh dự Mà mình được hưởng hay sao? Phần chú thích Phương là em gái Phương Trâm Kế liền Thùy Trâm Hết chú thích Như trong lá thư cậu Thao đã nói Đừng buồn Thùy nhé Tất cả ngoài này đều hướng về miền Nam thân yêu Ở đó ai ai cũng có ít nhất là một người thân đang chiến đấu Thùy ra đi Bao nhiêu người ngoài đó đang dõi theo từng bước của Thùy, mong đợi và tin tưởng rằng Thùy sẽ chiến thắng. Thùy đã chiến thắng trong mùa khô ác liệt vừa qua, nhưng còn cần cố gắng nữa để chiến thắng cùng với cả đất nước và Thùy ơi, hãy vượt qua mọi đau buồn đang đè nặng trên trái tim. Hãy vui! Như nụ cười Thùy vẫn ngụy trang trên nét mặt hàng ngày Đừng để có ai đó khẽ hỏi Tại sao lại buồn Vì sao mà đã ngụy trang rồi Vẫn không giấu được nỗi buồn Sau nụ cười luôn nở ấy Hai tháng sáu năm 68 Chiều mưa Những giọt mưa rã rít rơi từ trên mái lá từ những lá cây tạo thành một âm thanh đều đều buồn đến lạ lùng lâu rồi mình quên đi cái cảm giác của một cô học sinh chu văn an ngồi ngậm chiếc đuôi bút quên nghe thầy giảng bài lơ đãng nhìn ra mặt hồ tây mờ mịt trong mưa phùn mà nghĩ vớ vẩn Cái cảm giác xa xưa, vừa tiểu tư sản, vừa trẻ con mới lớn ấy, sao hôm nay lại sống dậy trong mình một cán bộ đang lặng lội trong cuộc kháng chiến sinh tử này. Một năm qua đã cho mình hiểu thêm về hai chữ thực tế. Không, cuộc đời thực tế gồm hai mặt. Cuộc đời vẫn bao la niềm ưu ái người ta vẫn dễ dàng tìm thấy niềm thương yêu, miễn là chân thành và có lòng vị tha. Nhưng dù anh có chân thực bao nhiêu đi chăng nữa, rồi vẫn có lúc anh đau xót thấy rằng vẫn có những kẻ dùng mánh lới khôn khéo lừa đảo anh để giành cướp với anh từng chút uy tín, từng chút quyền lợi. Có khi... Chỉ là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như miếng ăn, đồ vật. Anh muốn sống vô tư hoàn toàn chỉ biết có lẽ phải có tình thân ái thôi ư. Không được, sẽ có kẻ cho anh là ngốc là để cho kẻ khác đè đầu, cởi cổ dễ dàng. Vậy thì phải đấu tranh. Mà đấu tranh phải có lý cộng với kinh nghiệm sống. Cuộc đấu tranh ấy Đâu phải giữa một cá nhân này với một nhóm người khác, mà đó là một cuộc đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng, lạc hậu và tiến bộ. 4 tháng 6 năm 68, càng đi vào thực tế càng thấy phức tạp, con người sao sống với nhiều đòi hỏi quá đi, không bao giờ thỏa mãn được cả. Càng ngày càng muốn hoàn chỉnh, càng ngày càng lắm yêu cầu. Và trong những bước tiến lên ấy, bao nhiêu là gai góc cản trở, nếu không vững chí bền tâm, sẽ dễ dàng thất bại. Ơi cô gái sống với bao suy nghĩ kia ơi, làm gì cho nhiều, để rồi phải nặng những đau buồn. Hãy cứ tìm lấy niềm vui đi, hãy cứ sống giàu lòng tha thứ, giàu sự hy sinh một cách tự giác đi đừng đòi hỏi ở cuộc đời quá nhiều nữa mưa vẫn cứ rơi hoài mưa càng thêm buồn thấm thía và mưa lạnh làm cho người ta thèm khát vô cùng một cảnh sum họp của gia đình ước gì có cánh bay về căn nhà xinh đẹp ở phố lò đúc để cùng ba má và các em ăn một bữa cơm rau muống và nằm trong tấm chăn bông ấm áp ngủ một giấc ngon lành. Đêm qua mơ thấy hòa bình lặp lại mình trở về gặp lại mọi người. Ôi, giấc mơ hòa bình độc lập đã cháy bỏng trong lòng cả 30 triệu đồng bào ta từ lâu rồi. Vì nền hòa bình độc lập ấy mà chúng ta đã hy sinh tất cả. Biết bao người đã tình nguyện hiến dân cả cuộc đời mình vì bốn chữ độc lập, tự do. Cả mình nữa, mình cũng đã hy sinh cuộc sống riêng mình vì sự nghiệp vĩ đại ấy. 15 tháng 6, 68 Nhật ký ơi, đừng trách Thùy nghe nếu như Thùy cứ ghi vào nhật ký những dòng tâm sự nặng trĩu đau buồn. Tiếng súng chiến thắng đang nổ giòn khắp chiến trường miền Bắc. Thắng lợi đã đến gần chúng ta rồi. Nhưng trên mảnh đất đức phổ này vẫn còn nặng những đau thương. Ngày từng ngày, máu vẫn rơi, xương vẫn đổ. Điều đáng buồn nhất là trong những hy sinh gian khổ ấy, Thùy chưa thấy được sự công bằng, sự trung thực chưa có một sự đấu tranh để thắng được những cái ti tiện đớn hèn cứ xảy ra làm sức mẻ danh dự của hai chữ đảng viên và làm mòn mỏi niềm vui say công tác của mọi người trong bệnh xá. Thùy ơi, Thùy chịu thua sao khi mà anh em quần chúng, đảng viên, thanh niên đều ủng hộ Thùy? mà vẫn không thắng được một vài cá nhân đang hoành hành trong đội ngũ cán bộ của bệnh xá. Cả mùa khô ác liệt, không một lúc nào mình thấy bi quan. Mình luôn cười trong gian khổ. Vậy mà bây giờ mình đau khổ quá đi. Kẻ thù phi nghĩa không sợ, mà sợ những nọc độc của kẻ thù còn rớt lại trong đồng chí của mình. Hãy giữ vững tinh thần đấu tranh, hãy tìm lấy niềm vui của kẻ chiến thắng, hãy tự tin ở mình. Mong Thùy hãy giữ vững nghị lực để đấu tranh đến cùng vì sự nghiệp cách mạng.